t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy nữ nhân ngốc công giã nhất tộc cũng được tính là một tu hành thế gia cổ lão tại đông hoàng lão tổ công giã đông lạc là một vị cường giả thần cung cảnh gia chủ đương nhiệm công giã n g anh cũng là cường giả thần đài đình phong cũng là đại thế gia có tiếng tăm lừng lẫy tại đông hoàng thống ngự vạn dặm cương thổ thuộc hạ có mấy quốc gia thực lực có thể so với một vài đại phái công giã nhất tộc tại ở đông hoàng trên vạn năm tự thành nhất hệ thần thông t u ầ t học gia truyền thất sắc trưởng tâm lôi cũng có tiếng tăm tại đông h o a n g đông h o a n g một thành lớn cực kỳ hùng vĩ tòa hùng thành này cực kỳ to lớn chính là địa phương công giã nhất tộc tọa lạc tên là công giã thành tòa hùng thành này là nơi các tộc nhân của công giã nhất tộc sinh sống mà công giã nhất tộc làm bá chủ phương viên vạn dặm công giã thành cũng cực kỳ bá khí mà trung tâm tòa hùng thành có một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ chính là nơi tộc nhân dòng chính của công g i ã nhất tộc sinh hoạt công g i ã phủ đại điện hôm nay công g i ã nhất tộc có một vị khách cực kỳ đặc biệt sứ giả huyền thiên tông một vị trưởng lão họ chu cường giả thần đài cảnh vị chu trưởng lão này là người lý trưởng lão phái tới thông chi cho công g i ã nhất tộc bảo họ dâng thất sắc thiên lôi viêm chu trưởng lão cũng là một thành viên cổ thần cung đầu hàng ngày đó có thể tính là tâm phúc của lý trưởng lão lý trưởng lão nghĩ chỉ cần thông chi công giã nhất tộc với uy thế của huyền thiên thánh tử công giã nhất tộc còn không phải ngoan ngoãn dâng thất sắc thiên lôi viêm lên hay sao mặc dù công giã nhất tộc cũng được tính là thế gia đại tộc nhưng so với huyền thiên tông thì chỉ như run dế công giã nhất tộc không thể nào cự tuyệt cho nên đây gần như là một việc ăn chắc công lao cho nên lý trưởng lão phái c h u trưởng lão đi muốn bồi dưỡng một phen tống i đãi chu lão chính là đại quản gia giã ế p Lão Chu chính của công nhất tộc, nhất quản Trường tên t là là trung ba có ũ cũng n cường giả thần đài. Chu Trường、lão、than nhỏ trong lòng, công nhất tộc này không ngay quản cường thần Tống Trung g giả giã gia gia giả là Lão là là đài. đài. một tộc tộc, thế vị Chu cả c đại hổ Ba có chút lấy lòng cười cười cung kính nói với chu trường lão gia chủ đang lúc bế quan hiện tại đã phái người đi thông chi xin chu trường lão chờ một lát thần sắc chu trường lão nhàn nhạt, nhạt lỗ mũi hừ một tiếng xem như biểu thị đã biết tống trung ba lại không có chút bất mãn nào vừa cười vừa phụng dưỡng một bên trong lòng h ắ n rõ ràng uy thế hiện tại của huyền thiên tông bản thân chính là thánh địa đệ nhất đông hoang hiện giờ chiếm đoạt hai đại thánh địa nguyên thủy môn và cổ thần cung đã trở thành quái vật khổng lồ ngồi nửa cái đông hoang mặc dù công giã nhất tộc có chút thực lực nhưng căn bản không có khả năng so sánh với huyền thiên tông nhưng không biết lần này chu trưởng lão đến đây vì mục đích gì tống trung ba cười nói không biết lần này chu trưởng lão đến đây là vì nguyên nhân gì chu trưởng lão thản nhiên nhìn hắn một cái nói thất sắc thiên lôi viêm ở công giã nhất tộc ngươi đúng không trong lòng tống trung ba dao động có dự cảm không tốt hắn có chút bàng hoàng nói đúng thất sắc thiên lôi viêm đúng là của công giã nhất tộc ta không biết chu trưởng lão có ý tứ gì chu trưởng lão mỉm cười ngạo nghễ nói huyền thiên thánh tử muốn thất sắc thiên lôi viêm ha ha công giã nhất tộc ngươi còn không mau tạ ơn đi đây là đạo lý gì cưỡng ép lấy đi bảo vật của người khác còn muốn người ta tạ ơn bá đạo ương ngạnh đến mức nào nhưng trong lòng tống trung ba không nghĩ vấn đề này hắn chỉ cảm thấy trời sắp sập thất sắc thiên lôi viêm đúng là đang ở công giã nhất tộc hơn nữa còn là bảo vật chấn tộc đệ tử công giã nhất tộc tu luyện đều dựa vào thất sắc thiên lôi viêm hấp thụ lôi viêm c h i lực của thất sắc thiên lôi viêm để tu luyện thần thông tuyệt học gia truyền thất sắc t r ư ở n g tâm lôi nếu thất sắc thiên lôi viêm bị mang đi vậy thần thông tuyệt học gia truyền thất sắc t r ư ở n g tâm lôi của công giã nhất tộc sẽ bị đứt gãy truyền thừa nhưng nếu không cho vậy công giã nhất tộc còn đường sống sao đây chính là huyền thiên thánh tử tại đông h o a n g ai d á m cự tuyệt huyền thiên thánh tử lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng khẽ kêu toàn bộ huyền thiên tông đều là loại cường đạo đường tắt này sao thất sắc thiên lôi viêm này công giã nhất tộc ta không cho chu trưởng lão thật sự kinh ngạc ai gan to bằng trời có dũng khí nói ra những lời này không muốn sống nữa sao nhìn theo hướng âm thanh truyền đến đó là một thiếu nữ người mặc áo đỏ khuôn mặt mỹ l ệ cười lạnh nhìn chu trưởng lão tống trung ba cũng bị câu nói n à y dọa cho hoang mang lo sợ lúc này mới phát hiện ra đại tiểu thư công giã nhất tộc công giã yên nhi công giã yên nhi là đích nữ của gia chủ công giã nhất tộc công giã nganh ngày thường rất được sủng ái hơn nữa công giã nhất tộc là bá chủ phương viên vạn dặm không ai dám trêu chọc cứ như vậy công giã yên nhi bị nuôi thành tính tình ương ngạnh kiêu căng ngày thường không sợ trời không sợ đất mặc dù nàng cũng nghe nói về uy thế đệ nhất bá chủ đông hoang của huyền thiên tông nhưng bởi vì cự ly xa xôi chưa từng cảm thụ được cho nên không có khái niệm gì về uy thế của huyền thiên tông trong suy nghĩ của nàng lão tổ nhà mình là cường giả thần cung cảnh siêu cấp cũng là cường giả hiếm có tại đông h o a n g lại có bằng hữu khắp nơi có rất nhiều cường giả thần cung cảnh có quan hệ vô cùng tốt với công giã nhất tộc hơn nữa được người chung quanh thổi phồng công giã yên nhi vẫn cho rằng công giã nhất tộc cũng là thế lực số một số hai đông h o a n g huyền thiên tông sẽ tùy tiện khai chiến với c ô n g dã nhất tộc ư